các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người phụ nữ kia cũng rất lịch sử nhận ra thầy lĩnh thì liền d ã n bớt c ơ mặt ra cúi đầu nhẹ chào một cách kính trọng bà bà vô đây cha mất tích rồi bà ơi nghe cậu tránh nói thế vẻ mặt người phụ nữ kia biến sắc với vẻ mặt hoài nghi bà chạy ngay vào bên trong phòng tuy cánh cửa đã được mở ra khá lâu nhưng cái mùi tanh hôi của máu gà thì vẫn còn rất nồng nặc nhận ra thằng bé đang trên tay mình không nên tiếp xúc với những thứ như thế này bà ta vội quay ngược trở ra đưa đứa nhỏ cho một cô người ở giữ rồi nhanh chóng quay trở lại vào trong cùng với chồng mình này anh sao sao lại thế này con cha đâu vừa nói bà vừa nhìn giáo g á c khắp căn phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Cha gặp chuyện không hay rồi, mau mau đi kiếm cha thôi. Vừa nói dứt lời, cậu tránh quay ra ngoài cửa phòng n g t lớn. Thằng t í thằng Dân, mỗi thằng dẫn c h ụ c đứa đốt đuốc lên mà tìm tung tích ông về đây. Phải tìm được bằng mọi giá. Đứa nào tìm được, về ta thưởng cho. đ á m già n h â n nghe thấy thế. toan đi thì t h ầ y lĩnh đứng ở góc cửa la lên từ từ khoan đi đã cậu tránh đưa cả mắt hoài nghi hướng về phía t h ầ y lĩnh không để cho cậu ta mở lời t h ầ y lĩnh vội nói ngay chuyện này ăn có điều gì đó linh dị theo tôi thì thời khắc trộn rộn như thế này thì không nên đi tìm ông cụ e rằng sẽ lành ít dữ nhiều nghe có vẻ vô lý nhưng cậu hãy nghe tôi đợi qua đêm nay đã đến sáng mai rồi hãng đưa người đi tìm vừa nghe đến câu lành ít dữ nhiều cậu tránh tưởng lại càng lo sợ hơn về sự an nguy của cha mình thầy tôi tin tưởng thầy là người hiền từ tài giỏi mới mời thầy qua giúp gia đình tôi giờ thầy lại khuyên tôi để yên mà đứng nhìn cha mất tích thế kia sao rồi sáng mai sẽ đi nhặt xác cha về hay sao nói xong cậu tránh vất tay ra hiệu cho đám gia nhân tiếp tục làm theo lệnh của mình. còn đối với t h ầ y lĩnh cậu gạt tay ra vẻ bực mình lắm. chạy một mạch đi lấy quốc cùng với gần m 0 đứa gia nhân còn lại tức tốc đi ra cửa rồi biến mất hút. để lại trong nhà còn mỗi vợ thằng bé con cùng ba bốn đứa hầu gái. t h ầ y lĩnh đưa tay lên rứt rứt chán. t h ằ n g mình đứng kế bên nãy giờ vẫn nhớ như in câu nói của thầy lĩnh lúc nãy. nó k h ẽ kéo vạt áo của ông sư phụ vậy mình chuyện đã đến nước này đành phải chạy theo họ ta chạy theo hướng cậu tránh con thì theo hỗ trợ bên hướng thằng t í còn bên thằng dần thì mong là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nói rồi hai người nhanh chóng chạy theo đám người kia, bỏ lại gần chục con mắt ngơ ngác và lo lắng trong sân nhà. c h á ơi, ông ơi! tiếng hò hét, kêu r é o của đám người trong đêm như phá vỡ đi cái bầu không khí yên tĩnh của vùng làng quê. Dân cư đa số đều bị đánh thức dậy, một vài thanh niên nhiệt tình cũng hèn nhau tham gia vào đoàn tìm kiếm ấy. thầy lĩnh thì đi theo đoàn của cậu tránh ông vừa đi vừa bấm q u ẻ gương m ặ n thì nhăn nhó trông thật khó coi xem ra q u ẻ tượng phen này bất minh rồi đoàn người đã đi đến hết địa phận của xã tới sát bờ con sông thì đành quay đầu lại cậu tránh vẫn cất lên những tiếng kêu đến khàn giọng trong tuyệt vọng đi được một đoạn thì có tiếng người déo gọi phía trước cậu tránh ơi cậu ơi nghe thấy có tiếng người gọi, một chút hy vọng như lé lên trong đầu. cậu tránh l ậ p đật quăng c ả cây đuốc mà chạy tới. bóng người tới gần hơn thì ra là thằng dần. nó chạy tới với gương mặt hốt hoa. không để cho nó kịp thở, cậu tránh vội v ị n hai vai nó rung lên từng hồi. sao? tìm thấy ông rồi phải không? thấy rồi, tìm thấy rồi nhưng mà sao? làm sao? cậu tránh hỏi g i ọ n g lo lắng tìm thấy ông rồi nhưng mà ông ông làm sao cha m à y con nói không tìm h bảo ông bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net